Chào mừng quý vị đã đến với chương trình audiobook của MS. Chương 3 Tâm trí của bạn Chúng ta bị cuốn theo hướng những ý nghĩ chủ đáo của chúng ta. Hãy thử bỏ chút ít thời gian xem xét thử những ý nghĩ của bạn ảnh hưởng đến đời sống của bạn như thế nào. Có thể một trong những nguyên nhân... Nguyên tắc quan trọng nhất mà bạn nên biết về trí ốc của bạn là bạn sẽ tuân theo cái mà bạn nghĩ nhiều nhất. Tôi gặp một người phụ nữ, cô ta nói, khi tôi còn nhỏ, tôi nói là mình sẽ không bao giờ lấy một người tên là Smith, tôi sẽ không lấy người trẻ hơn tôi, tôi sẽ không bao giờ rửa đĩa để kiếm sống. Thế mà, lại phải làm cả ba việc này. Kết của nào, trời trao của đó, bạn có từng nghe câu chuyện nào tương tự thế không? Bạn có bị rơi vào tình huống trên bao giờ chưa? Bạn có bao giờ tự nhủ, nếu có điều gì đó tôi không bao giờ muốn xảy ra? Một câu hỏi tôi không muốn bị hỏi, một nỗi lầm tôi không muốn mắc phải, và bạn đoán thử xem tôi được gì? Nguyên tắc này là, hãy nghĩ đến cái gì đó là bạn sẽ làm theo hướng đó ngay, ngay cả điều mà bạn không muốn, bạn cũng sẽ hành động theo hướng đó, đó là do đầu óc của bạn sẽ bị điều đó hút vào, chứ không phải đẩy ra xa. Nếu tôi nói với bạn, đừng nghĩ đến một con voi lớn màu hồng, có đốm tím, tai lớn, đầu bạn sẽ có gì nào? Một con voi. Bạn có hay nghĩ mình phải quên điều này và rồi quên đi được không? Đầu bạn không thể rời khỏi cái ý nghĩ quên đi, nó có thể chuyển sang nhớ, nhưng chỉ khi bạn nghĩ là tôi muốn nhớ cái đó. Chính sự nhận biết hoạt động của trí óc sẽ giúp chúng ta xem xét những gì chúng ta đang nói với người khác và nói với chính chúng ta. Khi bạn nói với một đứa bé, đừng té khỏi cái cây đó, bạn đang làm cho nó bị té. Nếu bạn tự nhủ, tôi không muốn quên quyển sách, bạn đang sắp sửa quên rồi. Đó là vì đầu bạn hoạt động bằng những bức tranh, khi bạn tự nhủ, tôi không muốn quên quyển sách. Trong đầu bạn có hình ảnh về việc quên này, dù bạn nói là, tôi không muốn điều đó, tâm trí bạn vẫn bám lấy bức tranh này, và kết quả là bạn quên quyển sách. Khi bạn nhủ mình, tôi muốn nhớ quyển sách, bạn sẽ có hình ảnh là mình nhớ nó trong đầu, và bạn sẽ có xu hướng nhớ hơn. Chí ốc bạn không muốn và không chịu lật ngự ý tưởng, vì thế khi một huấn luyện viên hét lên với cầu thủ, đừng đá chặt ông ta đang làm cho họ đá chặt Khi bạn nói với con mình, đừng làm vỡ cái bình cổ, 10.000 đô la của bà ngoại. Thì bạn đang gây ra tai họa đó. Nhiều phụ huynh biết làm sự tình huống bằng cách sử dụng ngôn ngữ vẽ nên bức tranh về kết quả mà họ mong muốn trong đầu trẻ. Đừng hét, sẽ trở thành. Im lặng đi con. Đừng làm đồ mì lên áo của con. Thành, hãy cẩn thận khi con ăn. Sự khác nhau này dù nhỏ nhưng rất có tác dụng. Nguyên tắc này có thể giải thích tại sao bạn có thể lái xe cũ trong 15 năm mà không bao giờ làm sức nó. Vừa lái xe vừa nghĩ mình không được làm hỏng chiếc xe này, sẽ rất nguy hiểm, phải nghĩ là mình sẽ lái nó một cách an toàn. Người chơi quần vượt thắng trận đấu quan trọng là vì anh ta luôn luôn nghĩ, tôi muốn ghi điểm này, nó là của tôi, người thua là người nghĩ. Mình không nên đánh quả này. Tương tự người nói, tôi không muốn bị bệnh. Phải chiến đấu, để không bị bệnh, còn người nói họ không muốn rỗng túi, không muốn cô đơn thì bị rơi vào chính tình trạng này. Đục kết Suy nghĩ tích cực sẽ thành hiện thực bởi vì người ta bám vào suy nghĩ đó và làm đúng như thế, hãy luôn nhị đến những điều bạn muốn. Tiềm thức của bạn Có lẽ bạn cũng lờ mờ biết được tiềm thức là gì và chúng hoạt động như thế nào. Có hàng trăm quyển sách viết về sức mạnh của tiềm thức. Nói nhắn gọn nếu tìm thức tin vào cái gì đó thì bạn sẽ có được cái đó. Phát dụng và sự kiểm soát của nó có ý nghĩa to lớn đến nỗi cha đẻ của nền tâm lý học Mỹ William James đã cho rằng nó là một phát minh lớn nhất trong mấy mươi năm trở lại đây. Chỉ óc bạn như tảng băng mà khi bạn ngày càng nhận thức được thế giới bên ngoài thì cái phần được che giấu chính là phần có ảnh hưởng mạnh nhất. Tất cả các ý nghĩ được ý thức của bạn góp phần tạo nên cái tiềm thức đó. Khi bạn học cách ăn bằng dao hay bằng nĩa, bạn cần phải ý thức và phải nỗ lực rất nhiều. Cùng với thời gian, sự khéo của bạn trong việc sử dụng bộ đồ ăn sẽ trở thành một phần của chương trình tiềm thức cho nên bạn không thể đút thức ăn nhầm chỗ được. Các chức năng cơ thể, thái độ và tất cả các kỹ năng học được đều đã được cài vào tiềm thức của bạn. Nếu bạn hỏi một người đánh máy 80 chữ trên một phút về vị trí của những phím chữ trên bàn phím, họ sẽ không nhớ được. Họ có thể bấm 5 phím trong một giây mà mắt, nhắm, mà mắt nhắm lại, chỉ sử dụng tiềm thức của mình, nhưng họ không nói cho bạn nghe được các chữ cái đó được sắp xếp như thế nào trên bàn phím, trừ khi họ đặt tay lên bàn giả, bộ đang đánh. Thú vị không bạn? Claude Bridgestone đã viết trong cuốn sách Ma thuật của niềm tin của mình rằng, khi ý thức là nguồn gốc của tư tưởng, thì tiền thức là nguồn gốc của sức mạnh. Chính tiềm thức của bạn chứa các chương trình đi, nói, giải quyết vấn đề khi bạn đang ngủ, phục hồi cơ thể bạn, giữ tính mạng của bạn nỗi khi nguy hiểm và nhiều việc khác nữa. Nó gồm tổng số những ý nghĩ, có ý thức của bạn cho đến lúc này và bất cứ cái gì bạn gửi gắm qua tiềm thức của bạn bằng những suy nghĩ hàng ngày đang mang lại kết quả hiện tại cho cuộc sống của bạn. Chương trình tiềm thức của bạn sẽ chịu trách nhiệm về thành công và thất bại của bạn. Hơn nữa, không cần biết điều mà tiềm thức bạn tin là đúng có, đúng hay không. Bạn sẽ gặt hái hay chịu đựng cái mà chương trình bên trong của bạn đã quyết định là sẽ xảy ra. Ví dụ nếu bạn nói chuyện và nghĩ đến thành công thì chắc chắn bạn sẽ phát triển một ước muốn thành công và sẽ thu hút hay thể hiện nó. Nếu trong ý nghĩ bạn thường thích bị bệnh và cứ nói hoài về bệnh tật thì tiềm thức sẽ chấp nhận nó và bạn sẽ sẵn sàng mắc bệnh. Có thể là khi mắc bệnh, bạn không ý thức về điều này, bạn lý luận là mình không muốn bị bệnh, không nghĩ đến việc bị bệnh và cũng không mong nó xảy ra. Tuy nhiên chính tiềm thức đã làm cho bạn dễ mắc bệnh và cứ mãi như vậy cho đến khi bạn thay đổi chương trình bên trong này của mình. Khả năng giải quyết vấn đề của tiềm thức thật kỳ diệu, có thể bạn đã từng một lần nghĩ là mình đi nằm. Để suy nghĩ tìm ra giải pháp cho vấn đề nào đó, nhưng rồi bạn quyết định không lo nghĩ nữa và ngủ tiếp đi, sáng hôm sau, bạn thức dậy và thấy là tiềm thức của mình đã tìm ra được câu trả lời và nói cho ý thức của bạn. Cố gắng hiểu rõ hoạt động của trí óc không phải là việc dễ làm, nhất là khi bạn hiểu được rằng não con người là bộ phận phức tạp nhất đối với con người. Đúc kết Cứ nhớ là hàng ngày, bạn tạo ra những chương trình trong tiềm thức của mình bằng suy nghĩ của mình, vì thế phải kiểm tra các suy nghĩ, sử dụng đầu óc của bạn như những người thành công và hạnh phúc đã làm, xem nó như não của những học giả soạn già, nghệ sĩ, nhà phát minh hay vận động viên vậy, hãy cấy mục tiêu của bạn vào tiềm thức như thể bạn đã đạt được nó rồi. Ví dụ nếu bạn muốn là người tự tin, hãy hình dung bằng chính trí tưởng tượng sáng tạo của bạn, sự tự tin mà bạn có được. Xem như là bạn đã đạt được nó và bên trong đầu óc của bạn sẽ nghĩ đến việc mang lại kết quả cuối cùng lý tưởng nhất. Nếu bạn mong muốn giàu có, cũng làm như thế, cứ liên tục vẽ ra trong tâm trí hình ảnh kết quả lý tưởng. Hãy tử nhụn. Hãy tự nhủ là bạn vui mừng với thành công và sự giàu có mà bạn mong ước và tiềm thức sẽ phục vụ cho bạn. Nguyên tắc này hoạt động thống nhất và tuyệt đối. Một số người cứ mất thời gian tìm kiếm sự giải thích logic và cố gắng tìm hiểu trong khi người hàng xóm đã áp dụng và trở nên giàu có, khỏe mạnh rồi. Nếu có kết quả thì áp dụng liền. Tìm hiểu sau. Trí tưởng tượng Trí tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kiến thức. Einstein Trí tưởng tượng thống trị thế giới Disraeli. Người ta ước lượng là chúng ta học được khoảng 70% kiến thức trong 6 năm đầu tiên của cuộc đời, khả năng tiếp thu cái mới của chúng ta cũng tốt nhất vào giai đoạn đó. Đây là thời gian mà trí tưởng tượng của ta phong phú nhất. Cái sau giải thích cái trước, chúng ta cần có trí tưởng tượng tốt mới có thể học nhanh và dễ dàng. Vì thế chúng ta cần biết đề cao trí tưởng tượng sáng tạo và nên kích thích phát triển nó trong suốt thời gian trưởng thành. Có khi ta nghe một ông bố hay bà mẹ than phiền rằng, tôi lo cho thằng Johnny bé bỏng của mình quá, nó có một trí tưởng tượng phi thường. Một số người lại cho là trí tưởng tượng của trẻ con chỉ để làm vui người lớn. Một chân lý đơn giản rằng trí tưởng tượng là chìa khóa của khả năng học tập và giải quyết vấn đề, và như thế thì những... Edison và Einstein có một trí tưởng tượng tuyệt vời, chẳng hạn Albert Einstein đi đến những kết luận về không gian và thời gian bằng cách tưởng tượng chính ông bị phóng ra giữa các hành tinh và ông bay theo ánh trăng đi khắp nơi. Khả năng làm cho mình giống trẻ con đã làm cho ông trở thành một học giả vĩ đại. Một trí tưởng tượng tốt cũng rất cần cho trí nhớ. Đây là một lý do tại sao người già thường có trí nhớ kém, họ đã để cho trí tưởng tượng suy giảm đến nỗi trí óc không thể sáng tạo ra những hình ảnh có thể gắn với não của họ. Khi chúng ta thu nhận thông tin vào ngân hàng trí nhớ của mình, chúng ta sử dụng trí tưởng tượng và khả năng hình dung để tạo ra một bức tranh. Chính hiệu quả của việc tạo ra bức tranh này làm cho chúng ta nhớ lại thông tin một cách dễ dàng. Ngoài ra, trí tưởng tượng tốt cần thiết cho bạn khi bạn muốn thư giãn trí óc và thân thể. Ví dụ, nếu bạn có thể tập trung vào tưởng tượng ra một cảnh thiên nhiên nào đó, chẳng hạn cảnh biển, bạn sẽ có khả năng thư giãn tinh thần. Thần là một tài sản quý báu, mặt khác, ai cũng có trí tưởng tượng tốt, sẽ khó mà thư giãn được. Đúc kết Hãy rèn luyện trí tưởng tượng của bạn như với thân thể của bạn vậy, càng phát triển nó, bạn càng có khả năng giải quyết vấn đề và ghi nhớ tốt hơn. Trí tưởng tượng và những giấc mơ. Thành tích lớn nhất hoạt tiên là những giấc mơ, nụ hoa chờ nở, chim chờ trong trứng và thiên thần náo động trong đỉnh cao của tâm hồn, những giấc mơ là hạt giống của hiện thực. James Allen đã từng nói như vậy. Chúng ta phải nuôi dưỡng trí tưởng tượng của mình, khả năng ước mơ, vì những người có thành tích cao từ khi lịch sử bắt đầu là những người mơ mộng để kết hợp mồ hôi và khát vọng để có được những đóng góp của một có mục không hai. Leonardo da Vinci, lúc 12 tuổi đã thể rằng, tôi sẽ trở thành một trong những họa sĩ vĩ đại nhất trên thế giới và một ngày nào đó tôi sẽ sống cùng với các ông vua và đi chơi với các hoàng tử. Khi còn nhỏ, Napoleon đã ngồi hàng giờ tưởng tượng ra cảnh mình chinh phục châu Âu, mơ về việc lãnh đạo và điều hành quân đội của mình. Phần sau của đời ông thì lịch sử đã nói. Anh em nhà Wright biến giấc mơ của họ thành những chiếc máy bay, Henry Ford biến giấc mơ về chiếc xe hôi giá rẻ cho tất cả mọi người thành các dây chuyền sản xuất ô tô hàng loạt. Ngay khi còn nhỏ, Neil Armstrong đã mơ đến việc lập thành tích trong lĩnh vực hàng không. Vào năm 1969, anh đã trở thành người đàn ông đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Mọi cái đều bắt đầu từ những giấc mơ, hay đứng bên giấc mơ của mình, như một bài hát đã nói. Nếu bạn chưa bao giờ mơ, thì không có giấc mơ nào sẽ thành sự thật. Diễn tập tinh thần Chúng ta hãy thử tìm hiểu xem bạn có thể sử dụng trí tưởng tượng để cải thiện hiệu quả làm việc vào những việc bạn làm như thế nào. Cách đây vài năm, tạ trí Reader Dickens đăng kết quả một cuộc thử nghiệm ở một trường trung học. Sinh viên có trình độ gần bằng nhau được chia thành ba nhóm để kiểm tra khả năng ném banh qua một cái vòng. Nhóm đầu tiên thực hành mỗi ngày một tiếng trong một tháng. Nhóm thứ hai là nhóm chính của cuộc thử nghiệm, không thực hành gì cả. Nhóm thứ ba thực hành bằng tưởng tượng 1 giờ mỗi ngày. Nhóm được thực hành thực tế cải thiện khả năng được 2%. Nhóm không thực hành gì cả kém đi 2%. Nhóm 3 chỉ thực hành bằng tinh thần tiến bộ được 3,5%. Điều này chứng minh điều mà nhiều người biết là thực hành bằng trí tưởng tượng mang lại kết quả không ngờ. Bạn có bao giờ tưởng tượng mình chơi gôn, diễn tập thử một cuộc phỏng vấn hay hình dung mình đang đi xe vào bãi đậu xe trước khi thật sự làm những điều này? Đó là sự diễn tập tinh thần mà chúng ta thường làm mà không hề nghĩ đến trong cuộc sống hàng ngày. Đó là một quá trình tưởng tượng giống như trẻ con và quá trình tưởng tượng có giá trị to lớn của nó. Bất kỳ khi nào bạn thực hiện một hành động, chẳng hạn đánh banh, thân thể bạn phản ứng lại với chương trình trong não bạn, giống như chương trình máy tính, bảo bạn làm cái này hay làm cái kia. Nếu bạn lập một chương trình, tôi không thể làm cái này, tức là bạn đang giao chứng cho ác. Rõ ràng, khi bạn nghĩ theo các hướng tốt, bạn sẽ dần dần chọn lọc được những chương trình tự động và đánh banh ngày càng tốt hơn. Bây giờ, nhiều người tin rằng, cách tốt nhất để cải thiện một kỹ năng là thực hành trong thực tế. Không phải vậy, chắc chắn là bạn có thể lập trình lại não của mình thông qua thực hành trò chơi, nhưng đó không phải là cách tốt nhất. Cách nhanh nhất để cải thiện tình hình là kết hợp thực hành bằng thực tế và bằng tinh thần. Những phân minh khoa học mới nhất đã chứng minh được là, khi bạn tưởng tượng ra chính mình đang làm điều gì đó, bạn thay đổi chương trình não của mình như bạn muốn khi bạn thực sự đang cố gắng làm nó. Não bạn trải qua những thay đổi, hóa điện, luôn tạo ra những hành vi mới. Để cho kỹ hơn, thì bạn có thể giả định là chúng ta muốn những khuôn mẫu của mình cũng hoàn thiện càng tốt trong não của mình, vì thế chúng ta nhìn thấy nó với kết quả tốt nhất. Chúng ta cần thực hành cả bằng thực tế và cả bằng đầu óc, bạn có thể chơi gôn hay hơn, nói chuyện trước công chúng hay hơn, tự tin hơn, lái xe giỏi hơn, hay làm bất kỳ điều gì khác giỏi hơn bằng cách ngồi vào một chiếc kế và diễn tập bằng đầu óc. Các cuộc thử nghiệm liên tục chứng minh nguyên tắc này trong cuốn Điều Khiển Học Tâm Lý của tiến sĩ Maxwell Mons. Còn nêu ra những ví dụ về các cầu thủ bóng rổ hay người phóng, phi tiêu đã tăng hiệu quả biểu diễn của họ thông qua sử dụng kỹ thuật này. Các vận động viên Olympic và những người chơi thể thao ban đầu sẽ hình dung trước, vì thế đôi lúc bạn thấy họ nhắm mắt trên sân để thực hành. Họ đang cấy những động tác biểu diễn tuyệt vời vào trong tiềm thức của mình để chơi cho tốt hơn. Tôi không phủ nhận giá trị của việc thực hành và luyện tập thực sự. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, hình dung kết quả cuối cùng tốt đẹp sẽ giúp chúng ta thực hiện khả năng của mình dễ hơn, ít mất công hơn. Đúc kết Giá trị lớn nhất của diễn tập tinh thần là bạn có thể tạo ra những mô hình thực hiện hoàn hảo trong não. Trong trí tưởng tượng của bạn, bạn không được phạm sai lầm. Từ điều này chúng ta học được bài học là, nếu chúng ta liên tục nghĩ đến điều mình không muốn, thì bạn sẽ có chính cái kết quả đó. Nhiều người sống cuộc đời mình theo cách đó, nghĩ đến điều họ sợ nhất và thắc mắc không biết tại sao nó lại xảy ra với họ. Tôi sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này sau. Từ bây giờ, bạn hãy tạo thói quen gạn lọc khả năng của mình thông qua tưởng tượng. Dù bạn đang dạy trong lớp học, đang xử lý một cuộc điện thoại khó hay lứt bán lần đầu tiên trong đời, hãy dành thời gian làm thật tuyệt những việc này trong trí tưởng tượng trước. Những người thành công nhất trên thế giới đã làm như thế, hãy học theo họ. Chúng ta nhận được cái mà mình mong đợi. Chúng ta có xu hướng nhận được cái mà mình mong trong suốt cuộc sống. Những người chơi tennis nói, chân tư run như cầy giấy, tôi sẽ không thắng được. Khi anh ta tự nhủ mình điều đó, anh ta đúng, nhưng không phải là cái chân run mà là tinh thần của người chơi run. Nó cũng không phải là do con mèo đen, do những ngày 13 hay do bạn đi ngang qua dưới cầu thang. Nếu Mary nói, người ta chỉ đến thăm tôi khi nhà tôi lộn xộn thì cô ta quả sẽ thấy việc này lặp lại. Nếu Fred nói là anh ta bị cảm nhiều, lần mỗi năm thì tôi cá là anh ta sẽ như thế thật. Nếu Fred nói, bất kỳ khi nào tôi có tiền, tôi liền có việc phải tiêu sạch, Fred sẽ tiếp tục sạch túi hoài. Các bác sĩ cho rằng, các bệnh nhân có xu hướng làm bệnh theo mong đợi của họ hơn là theo chuẩn đoán. Tiến sĩ Carl Simonton khi làm việc với những người mắc bệnh ung thư ở Mỹ đã kết luận là việc lành bệnh của bệnh nhân liên tục phản ánh mong muốn được lành bệnh của họ. Một người nói, người ta luôn luôn lờ tôi đi, đối xử tệ với tôi, bòm rút của tôi, và liền thấy là cuộc đời đối với anh ta như thế thật. Người khác nói, mọi người đối xử tốt với tôi, và thế là họ được đối xử tốt. Đục kết, tất cả những cái này nói gì với chúng ta? Nói cho thấy là, bạn nắm quyền kiểm soát cái bạn nghĩ, bạn quyết định suy nghĩ của mình, và quyết định cái bạn sẽ thu gặt được. Hãy thử tìm người thật sự hạnh phúc. Khó lắm bạn ạ, hãy thử tìm người sống cuộc đời buồn khổ nhất nhưng luôn mong đợi một cuộc sống tuyệt vời, cũng, không, cũng khó không kém. Chúng ta nhận được từ cuộc sống phần lớn cái chúng ta mong đợi. Quy luật hấp dẫn Bạn có bao giờ nghĩ đến một người mà bạn chưa hề gặp trong nhiều tháng và ngay sáng hôm đó anh ta xuất hiện trước cửa nhà bạn chưa? Hay bạn viết thư cho bạn cũ sau nhiều năm không từ từ thì lại nhận ngay được thư của anh ta, hay bạn hát một bài hát cũ nào đó trong đầu và khi bài radio lên thì nghe đúng là bài hát đó. Bạn có bao giờ quyết tìm một cuốn sách hay điện nhạc nào đó và lại thấy nó nằm ngay trong uh, ngay một lúc sau? Bạn có thấy mình đang làm việc hay sống trong một căn nhà mà bạn tưởng tượng là mình sẽ có, và thông mắc là có phải chỉ nhờ nỗ lực, có ý thức của mình mà bạn đạt được những mục tiêu đó hay không? Những biến cố này được nhiều người không thành một nhóm và đặt tên là sự trùng hợp, nhưng có cái gì đó tuyệt hơn thế, chỉ ốc bạn là thỏi nam châm và nó hút về phía mình cái mà nó nghĩ đến. Khi lần đầu tiên tôi chú ý đến điều này, tôi nghĩ, thật nhàn nhí quá, làm sao đồ óc tôi lại có thể hấp dẫn, sinh ra hay biểu hiện cái gì được. Thế nhưng tôi cho là phải nghiên cứu sâu hơn lý luận cho rằng, những người điên cũng góp phần vào lý thuyết này. Nếu đồ óc con người có thể hấp dẫn sự vật thật, thì tôi sẽ không làm thằng ngu phí cả đời không biết gì. Tôi đi ra ngoài và mua vài quyển sách nói về trí óc một số có vẻ khoa học, một số khác là siêu hình, rồi về tinh thần nữa, về cách làm giàu. Thật ngạc nhiên, sách nào cũng có kết luận tương tự về khả năng hấp dẫn của đầu óc người. Thật trùng hợp, tôi nghĩ, tôi mua thêm mấy quyển khác và mua nữa, tôi đọc khoảng 200 cuốn, sách được viết bởi những tác giả khác nhau, ở nhiều thời điểm khác nhau, với những niềm tin tôn giáo và triết học khác nhau. Tất cả đều nói đến cùng một điều, bạn thu hút cái mà bạn nghĩ trong đầu, trí óc bạn là một nam châm. Tôi đang bắt đầu nghĩ là có cái gì đó ở đây. Tôi đã sử dụng đầu óc của mình theo cách được hướng dẫn trong sách, và đó là lúc mà tôi bị thuyết phục. Bây giờ tôi đang đi giảng cho mọi người về cách sử dụng trí óc để làm tốt hơn mọi việc. Lắng nghe những người đang sống đúng cách. Một trong những điều đầu tiên tôi biết về luật hấp dẫn và sự màu nhiệm của trí óc là tất cả những người thành công đều đã sử dụng những nguyên tắc này. Tôi nghĩ sẽ nói cho họ nghe về khám phá mới nhất của mình, nhưng sợ họ sẽ trả lời là tôi đã xài nó được cả chục năm nay rồi. Tôi cũng phát hiện ra rằng, những người đau khổ nhất mà tôi từng gặp sẽ cãi rằng cái nguyên tắc đó không thể làm theo ý chúng ta được. Tôi muốn nghe lời khuyên của người hạnh phúc hơn là của những người hay than vãn. Có hàng trăm điều trong các cuốn sách nói về khả năng sáng tạo của trí óc nhưng để cho ngắn gọn tôi sẽ trích một vài chỗ thôi. Trong cuốn sách bán chạy nhất của mình, hãy suy nghĩ và trở nên giàu có, Napoleon Hill đã viết. Trí não của chúng ta tạo ra từ trường, từ những ý nghĩ chủ đạo mà chúng ta giữ trong óc và vì không ai giống ai, những nam châm này sẽ hấp dẫn lực. Người hay hoàn cảnh sống về phía chúng, đúng với bản chất của những ý nghĩ đó. James Allen đã viết trong Khi một người suy nghĩ là Một người sẽ sớm phát hiện ra anh ta là tay làm vườn thiện nghệ của tâm hồn mình, là lãnh đạo của chính đời mình. Anh ta cũng sẽ sớm thấy được những quy luật tư duy và hiểu được rằng, với sự chính xác ngày càng cao, những yếu tố tinh thần và tư tưởng hoạt động để tạo nên tính cách của bạn, tạo nên hoàn cảnh và định mệnh của bạn. Ông ta còn nói thêm, hoàn cảnh đó hình thành từ suy nghĩ mà con người đã mất thời gian để thực hành tự kiểm soát nó. Trong quyển Ma thuật của niềm tin Laude Bristol Cũng nói lại về khả năng hấp dẫn của trí óc con người. Những ý nghĩ sợ hãi của chúng ta hấp dẫn những rắc rối đến với ta cũng như những ý nghĩ tích cực và tốt đẹp hấp dẫn những kết quả tốt đẹp. Vì thế không cần biết tính chất của suy nghĩ, nó tạo ra kết quả cùng loại với nó. Khi điều này trôi vào ý thức con người thì họ bắt đầu hiểu được cái khả năng to lớn mà họ có thể sử dụng. Rồi họ nói, Có vẻ là ngẫu nhiên, nhưng không ngẫu nhiên chút nào vì nó chỉ là kết quả của công việc tỉ mẩn mà bạn đã làm. Giải thích thêm về sức mạnh hấp dẫn của trí óc, Briston đã nói rằng sóng radio có thể xuyên dễ dàng qua gỗ, vở gạch hay thép cứng thì chúng ta cũng có thể thấy được sự xung đột của tư duy theo cách đó. Ông đặt câu hỏi, nếu sóng tư duy hay cái gì đó có thể chuyển thành dao động cao hơn, thì tại sao không thể ảnh hưởng đến phân tử của các vật thể rắn? Shakti Gawang, tác giả cuốn Hình dung sáng tạo, cũng bàn về vấn đề này. Bà nói, tư duy và cảm xúc có năng lượng nam châm của chúng và có thể hút năng lượng cùng loại. Đây chính là quy luật, gửi gì vào vũ trụ sẽ nhận lại được cái đó. Thực quan điểm thực tế thì điều này có nghĩa là chúng ta thu hút vào cuộc sống của mình cái mà mình hay nghĩ đến nhất, tin tưởng nhất, hay mong đợi sâu sắc nhất, hoặc tưởng tượng sống động nhất. Richard Batch đã viết, Chúng ta hút vào đời sống của mình cái chúng ta nghĩ trong đầu. Một ý nghĩ không thể, không là gì, mà là một cái gì đó. Để nghĩ đến nó được thì nó phải tồn tại. Phải là điều gì hay vật gì đó, vậy là nó sẽ có năng lượng của nó. Một ý nghĩ cũng sẽ tuân theo những quy luật hay nguyên tắc như trên tất cả những thứ khác trên đời này. Có thể là do nhìn từ góc độ này sẽ xác nhận là quy luật hấp dẫn cũng có thật và mạnh mẽ như điện hay trọng lực vậy. Có thể nói mãi không hết, nhưng mục tiêu của tôi là làm cho độc giả rõ đôi chút về quan điểm trí óc có thể tạo ra những kết quả cho bạn. Tôi không mong là các bạn chấp nhận những khái niệm đó một cách mù quáng mà không thử nghiệm gì hết. Tôi cũng muốn nhấn mạnh là tư duy không thể thay thế cho hành động. Hơn nữa, sử dụng trí ốc đúng cách sẽ làm cho bạn đạt được mục tiêu của mình nhanh chóng và dễ dàng hơn là bằng cách khác. Đúc kết Trí ốc bạn là một thỏi nam châm, cứ bám suy nghĩ vào cái bạn muốn có, bạn sẽ có nó. Hãy cho rằng, những ý nghĩ của bạn giống như một đám mây vô hình, có thể may ra và mang những thành tựu về cho bạn. Bằng cách kiểm soát ý nghĩ của mình, bạn quyết định cái bạn sẽ gặt hái được. Chúng ta tu hút cái chúng ta sợ. Vì điều hay vật mà chúng ta thích nhất và sợ nhất sẽ xâm chiếm suy nghĩ của chúng ta nhiều nhất nên chúng ta sẽ có xu hướng hấp dẫn chính những điều đó. Bạn có bao giờ làm hỏng bộ đồ mới ngay vào lần đầu tiên mang nó không? Ngay khi bạn nghĩ, tôi không muốn làm dơ bộ đồ tuyệt đẹp này của tôi thì cây bút mực rỉ mực màu xanh trên áo của bạn đã dây vào áo của bạn rồi. Có người phát biểu Tôi lái chiếc xe cà tảng của tôi đã 7 năm mà không bao giờ làm chảy nó. Ngay khi tôi mới bắt bộ lốp mới thì người ta bắt đầu hút vào xe tôi, đụng vào hai bên, hay hấp xe tôi bay khỏi đường. Trong phần trước, tôi đã nói đến người phụ nữ bị tai nạn 5 lần trong 4 năm, cuối cùng cô ta hiểu ra rằng chính vì sợ quá nên cô lại hút về mình, điều mà cô không hề muốn. Nếu chúng ta tự nói với mình, tôi không muốn điều A xảy ra, chúng ta sẽ nghiêng về phía điều A. trí óc của chúng ta không thể dịch chuyển khỏi ý nghĩ nào đó, chỉ có thể về phía đó. Điều này giải thích tại sao khi còn là một đứa trẻ, lúc bạn lèn vào nhà bếp, ôm một chồng bánh văn lén lút bước ra thì bị túng cổ, thình lình, Ông bố từ đâu xuất hiện, ý nghĩ quan trọng nhất của bạn là mình chỉ lấy vài cái bánh và hy vọng là mình sẽ không bị bắt quả tang nếu không thì chết mất, và rồi bạn bị bắt quả tàng. Bạn được mời đi dự tiệc hay sắp dự một dịp đặc biệt nào đó, bạn nghĩ, tôi hy vọng mình sẽ không bị bệnh hay bỏ lỡ cơ hội này, bạn đau và dịp vui trôi đi mất, đầu óc bạn thật hay phải không nào? Một tạp chí gần đây viết về một người New York có cái tên là Peter Torres đã bị đâm 15 lần từ năm 1968. Có thể nói rằng đây không phải là một thống kê chính xác, dù Peter chối rằng anh ta không làm gì để cho người ta tấn công mình, nhưng anh ta quả đang giúp cho người ta mang đau khổ đến với mình. Anh ta mê phim kinh dị, anh ta cứ nghĩ đến chém, giết và cướp bóc hoài, đồ óc anh ta hoàn... Toàn là phim kinh dị và vì muốn được sợ hãi một lần và không hiểu tại sao những con đường ở New York thì đầy những chuyện kinh dị như vậy. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho sự nghèo đói và sức khỏe kém. Nếu chúng ta nói hay đọc hoặc nghĩ về cái xấu thì tiềm thức sẽ dẫn chúng ta đến đó. Những người thành công luôn hướng về thành công, người thất bại cố trốn chạy thất bại. Nếu có một nguyên tắc tinh thần nào có thể biến người thua thành kẻ thắng thì đó chính là nguyên tắc tập trung vào những gì bạn muốn. Thật buồn cười nếu bạn bước vào trong cửa hàng và nói, tôi không muốn mua sữa, bánh mì và bơ mà lại mong là sẽ thỏa mãn đi về nhà. Nhiều người cả đời chỉ than vãn những cái mình không có và nói đến những điều mình không muốn. Đây là một việc làm vô vọng. Chúng ta phải tập trung vào cái mình muốn. Nói thêm về vấn đề này, chúng ta hãy khám phá nguyên tắc sợ mất. Khi chúng ta sợ mất cái gì đó, chúng ta đặt mình vào cái thế sẽ làm mất nó. Đối với vợ hay chồng, bạn gái hay đồ đạc gì cũng vậy, chúng ta thường đọc báo viết về những người có nhà bị cướp dù có khóa, có hệ thống an toàn hay có chó bét dê. Trong các mối quan hệ cũng vậy, khi chúng ta sợ mất tình yêu hay tình cảm của ai đó dành cho mình, chúng ta lập tức có nguy cơ mất nó. Vậy thông điệp ở đây chính là, hãy tập trung và hài lòng với cái mình có, đừng nghĩ đến việc mất cái bạn có. Tập trung vào những cái bạn có, cứ bám vào những điều bạn lo sợ sẽ làm cho chúng xảy ra thật. Nguyên tắc hấp dẫn cái ta sợ thật sự có tác dụng, điều này có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận thử thách để đối đầu và cải thiện bản thân mình. Làm sao chúng ta phát triển nếu không bao giờ đối đầu với cái mà ta sợ nói đến việc sợ mất, quy luật của vũ trụ muốn chúng ta phải đứng trên đôi chân của mình, nếu chúng ta nghĩ mất đi cái gì đó sẽ làm tiêu vong cuộc đời mình và cứ nghĩ hoài như thế thì có thể vũ trụ sẽ chứng minh là bạn có thể sống mà không cần cái đó. Nếu bạn cho là bạn không thể sống nếu không có chiếc Porsche 911 thì vũ trụ sẽ cho bạn cái kinh nghiệm của cuộc sống không có chiếc Porsche 911. Nếu thái độ của bạn là, tôi thích chiếc xe của tôi nhưng không có nó cũng không sao, bạn sẽ chỉ lệ thuộc vào nó chừng nào bạn muốn. Hoàn cảnh sẽ giúp chúng ta học được cái này cái kia và làm cho chúng ta mạnh mẽ thêm lên. Chúng ta nên hài lòng với cái mình có ngay lúc này và hãy sống ngay bây giờ. Sợ mất là không sống trong hiện tại mà sống trong tương lai. Khi chúng ta đối mặt với nỗi sợ hãi, chúng biến mất. Một nguyên tắc thú vị là thường khi chúng ta đã đủ dũng cảm để đối mặt với một vấn đề, nó biến mất nên ta không phải xử lý nữa. Ngay khi chúng ta có dư can đảm để thực hiện một cuộc điện thoại khó khăn đối đầu với một người trái tính hay hy sinh cho cái gì đó, thì chúng ta lại thấy không phải cần như thế. Chúng ta khổ sở trong nhiều tuần trước khi báo tin cho cô thư ký, biết là cô ta phải tìm việc khác, và khi nói ra thì cô ta lại nói cô ta đã định bỏ việc trước rồi. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng vậy, và có lúc chúng ta phải ngậm bồ hòn. Tương tự, khi ta quyết định sẽ đối mặt với sự sợ hãi, nó bốc hơi đô mất. Không nghi ngờ gì là bạn đã từng làm những việc mà lúc đầu bạn cho là rất khó khăn, khi bạn nhảy vào làm thì nó chỉ bằng nửa mức bạn đã dự tính. Nhất là với việc nói ra sự thật và trả giá cho những lỗi lầm và tội ác. Có ai hiểu rằng, suy nghĩ về điều đó còn đau khổ gấp bao nhiêu lần so với việc phải làm nó. Sức mạnh của lời nói Bạn nói một điều, và nó biến thành ba điều. Bạn nhận được cái bạn nói. Vì tư tưởng của chúng ta ảnh hưởng đến hoàn cảnh của chúng ta. Vì thế những lời ta nói cũng vậy, những lời ta nói xây dựng nên thái độ của ta và quyết định cái ta sẽ nhận được và trải qua. Khi chúng ta nghiêm túc với quyết tâm được hạnh phúc thì chúng ta phải coi chừng cái miệng của mình, chúng ta quyết tâm nói tốt về bản thân và tránh hạ thấp mình. Không phải là giả vờ rằng mình hoàn hảo, nhưng đó là một phần việc tránh than phiền về bản thân, về công việc và bạn bè, gia đình hay bất kỳ ai khác nếu muốn được hạnh phúc. Một anh chàng từng đến gặp tôi gần đây nói rằng, tôi chán buồn khổ lắm rồi, tôi không muốn mình là cái nặng cho gia đình nữa, tôi muốn hạnh phúc, tôi phải làm gì nào? Tôi trả lời... Điều đầu tiên cần làm là chỉ mở miệng ra nói cái gì đó tốt đẹp, bạn sẽ thay đổi, cả bạn và gia đình sẽ thích thú điều này. Tôi gặp anh ta một tuần sau đó và anh ta vẫn nói, tôi muốn hạnh phúc, tôi không cảm thấy hạnh phúc, tôi nên làm gì? Tôi trả lời, tôi đã cho anh lời khuyên tốt nhất tuần trước. Anh ta nói, tôi vẫn không hạnh phúc. Tôi đáp, tôi biết, vì anh có nghiêm túc đâu, chừng nào anh thật sự nghiêm túc về chuyện này, anh sẽ hạnh phúc. Tôi không biết anh chàng có nắm được thông điệp không, anh ta cần biết là chỉ có mình anh ta điều khiển được cái miệng của mình. Ở một giai đoạn nào đó, anh ta cần chịu trách nhiệm về tư tưởng của mình, anh ta cần nghiêm túc với cái ý nghĩ anh ta có trong đầu. Điều này rất đơn giản, khi ai đó thật sự thấy mình khổ đủ rồi, thì họ sẽ thay đổi thái độ của họ. Họ thay đổi cách nói chuyện, nó phải theo nguyên tắc, đòi hỏi phải nỗ lực nhưng rất đơn giản. Kiểm soát suy nghĩ và lời nói của mình sẽ buộc bạn phải khác với những người khác. Cái gì tuyệt vời cũng khác những cái khác. Nhiều người có thái độ, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì để hạnh phúc, chừng nào tôi không phải thay đổi gì về bản thân tôi. Thật không may, chỉ điều đó thôi đã không phải là một thái độ cam kết sẽ tiến bộ. Vấn đề sức khỏe tinh thần luôn tỏ ra phức tạp. Bệnh nhân đến bác sĩ và nhà tâm lý học để hỏi xem tình trạng của họ thế nào. Vậy là họ có cái để viên vào tình trạng của họ bây giờ. Giờ đây, đã có một con quái vật, gần như có đời sống của riêng nó, đó là căn bệnh của họ. Bệnh nhân có thể đã trải qua những cơn đau và khổ sở vô cùng cho đến lúc này. Người này thật đáng để chúng ta thương yêu và thông cảm. Nhưng điều hay ho nhất mà chúng ta nên làm cho anh ta là giúp anh ta nhận biết được trách nhiệm của mình. Những khó khăn vẫn cứ tồn tại, anh chàng này phải làm gì để ngày ngày, để ngay ngày mai có thể hạnh phúc? Những lời nói có khả năng ảnh hưởng đến sức mạnh cá nhân của chúng ta. Lời nói mà chúng ta phát ra luôn được lọc vào tiềm thức của chúng ta và trở thành một phần của tính cách chúng ta. Nó nói cho người khác biết chính xác chúng ta nghiêm túc như thế nào và quyết tâm đạt được kết quả tốt đẹp ra sao. Có những từ chỉ nói chung chung đến tiến bộ của chúng ta, mỗi khi dùng từ cố gắng, chúng ta chứng tỏ rằng mình không kiểm soát được mình. Nếu bạn cố gắng và làm được việc, cố gắng và đến đúng giờ, cố gắng và hạnh phúc tức là bạn cho rằng mình có thể làm được và có thể không. Thay từ sẽ cho từ cố gắng, nghe có vẻ thách thức và quyết tâm hơn và nó sẽ mang lại cho bạn kết quả tốt hơn. Nghe có vẻ rất chi tiết, nhưng nó rất quan trọng trong việc hình thành cách chúng ta và những người khác đánh giá về chúng ta. Sử dụng từ Tôi không thể Làm yếu đi năng lực của bạn. Hãy nói, tôi sẽ không. Thay cho, tôi không thể thì đúng hơn. Ví dụ bạn nói, ngày mai tôi sẽ không gặp anh. Người khác sẽ nhận thấy là bạn có khả năng quyết định và kiểm soát. Tôi sẽ không học bơi, tức là bạn chưa sẵn sàng cho việc này. Bạn có thể nếu, bạn thực sự, thật sự muốn học. Lời nói ảnh hưởng đến trí nhớ của chúng ta. Nhiều người nỗ lực rất nhiều khi nói cho người khác biết họ có một trí nhớ rất tồi tệ, và rồi trí nhớ của họ như thế nào, thật chẳng ra gì, họ có cái họ muốn, lời nói của chúng ta ảnh hưởng đến năng lực của chúng ta. Nói đến trí nhớ, những nhà nghiên cứu nói cho chúng ta biết là chúng ta không bao giờ thực sự quên thứ gì, tất cả thông tin đều ở trong đầu chúng ta, vấn đề là nhớ lại chúng như thế nào. Điều này giải thích tại sao bạn quên tên của ai đó nhưng hôm sau thì nhớ lại được, cái tên không rời bỏ cái đầu của chúng ta và quay trở lại 24 giờ sau. Nó ở nguyên chỗ cũ nhưng chúng ta đã không nhớ lại nó được lúc đầu. Lời nói ảnh hưởng tiềm thức và tiềm thức lại nối kết chặt chẽ với trí nhớ của chúng ta. Nếu bạn cứ lập một chương trình cho tiềm thức bảo rằng, tôi nhớ hết mọi cái, thì khả năng nhớ lại của bạn sẽ được cải thiện nhanh chóng. Tiềm thức của bạn sẽ hướng đến việc nhớ hết các con số và những cái tên và ngày càng nhớ được nhiều hơn. Lời khẳng định Một lời khẳng định là một ý nghĩ tích cực mà bạn lặp lại với chính mình. Sử dụng lời khẳng định sẽ cho phép bạn chọn lựa những ý nghĩ tốt và gieo chúng vào trong tiềm thức để bạn cảm thấy hạnh phúc hơn và làm được hiệu quả hơn. Hãy giả định là bạn đang lái xe trên xa lộ và bạn bị đau đầu dữ dội. Đây là cơ hội để bạn liên kết sức mạnh của lời nói với sức mạnh của ý nghĩ. Bạn tự lặp lại với mình, đầu tôi cảm thấy rất tuyệt hay đầu tôi thư giãn và thoải mái. Khi bạn bắt đầu nói như vậy... Chắc chắn một giọng sẽ cất lên nói rằng, cậu nói dối như cuội, cậu đang đau kinh khủng. Tuy nhiên, nếu bạn cứ tiếp tục khẳng định điều bạn muốn, ý nghĩ là bạn đang khỏe sẽ bén dễ trong tiềm thức của bạn, và bạn sẽ bắt đầu cảm thấy dễ chịu, và nửa tiếng sau thì trong đầu bạn có thể xuất hiện ý nghĩ, tôi bị đau đầu một lúc nhưng đã hết rồi. Đó có phải là lời khẳng định không hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Bạn có thể sử dụng lời khẳng định để có kết quả tương tự trong những tình huống khác. Ví dụ, khi ở trên một sân tennis, bạn nên nói, tôi sẽ chơi rất hay. Trong một quan hệ nào đó, phải nói, ai cũng yêu thương và tôn trọng tôi và tôi cũng yêu thương và tôn trọng họ. Đối với thái độ tinh thần của bạn thì nói, mỗi ngày tôi trở nên tốt hơn, tốt hơn và tốt hơn. Để được sự thịnh vượng, bạn nói, Tôi cảm thấy hạnh phúc và giàu có. Các cơ hội sẽ mở ra không ngừng, khẳng định. Không phải là không cần cố gắng gì hết, nó có nghĩa là bạn đã đặt điều kiện cho trí óc mình về cái mình muốn. Nếu bạn chọn biến nó thành một phần của đời bạn, thì bạn sẽ thấy nó là dụng cụ rất đơn giản và hiệu quả. Thật ra nó quá đơn giản. Nó không tinh vi, không phức tạp, mà nếu bạn là người phức tạp thì bạn sẽ nghĩ, tôi không sử dụng thứ ba xu đó. Kết quả là sau một năm, bạn vẫn là người khó hiểu, bạn cảm thấy đau đầu và vẫn không sử dụng được hết đầu óc của mình. Rõ ràng ai cũng có quyền lựa chọn. Có một số quy tắc cần nhớ khi sử dụng lời khẳng định. Trước hết, đầu óc bạn luôn hướng đến những gì bạn nghĩ. Vì thế, nếu bạn chọn lời khẳng định là tôi sẽ không cãi vã với chồng hay tôi không bệnh thì bạn sẽ không được háo hức lắm với kết quả. Chí ốc bạn cũng hướng về điều mà bạn nói bạn không muốn làm. Nếu bạn nghĩ đến cái đó, bạn có thể đã nghe nói đến những người dành cả đời để nói về điều mà họ không muốn và rồi ngạc nhiên khi lại nhận được chính điều đó. Tôi nhớ lại một vài thầy giáo thường bắt tôi và các bạn khác viết những câu như, tôi sẽ không nói chuyện trong lớp, và tôi sẽ không đi trễ, vân vân Không biết họ có nhận ra chút nào là làm thế sẽ vô tình kích thích chính những hành động đó từ học sinh hay không, và trong lớp của tôi thì kết quả là học sinh làm những việc này thật. Nguyên tắc thứ hai để ghi nhớ những khẳng định trong đầu bạn là chúng sẽ có ảnh hưởng hơn nếu bạn nói ra hay viết chúng ra giấy. Nếu chỉ nghĩ thôi thì bạn sẽ lang thang sang những ý nghĩ khác chẳng hạn. Mình nên mua gì cho bữa ăn trưa? Hay, những đứa trẻ, nhỏ đâu rồi? Viết hay nói chúng ra làm cho trí óc bạn không bị lấy hướng. Bạn cũng sử dụng những giác quan khác nên hiệu quả chắc chắn sẽ tăng lên. Điều thứ ba cần nhớ về những lời khẳng định là việc lặp đi lặp lại nó rất quan trọng. Nếu bạn muốn kiến trúc lại một niềm tin mà bạn đã có 20 năm rồi thì cần phải kiên trì hơn. Đừng mong thay đổi cuộc sống của mình chỉ bằng cách nói, vì thực sự hạnh phúc có 6 lần. Đúc kết Lời nói ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta lại ảnh hưởng đến điều ta nói và suy nghĩ, đây là cái tam giác đều. Nếu chúng ta cảm thấy không thoải mái thì thay đổi điều ta nói dễ hơn điều ta nghĩ và cảm thấy, dễ nhất là nên bắt đầu kiểm soát điều ta sẽ nói ra trước. Rất mau, cái ta nói sẽ ảnh hưởng tích cực đến cái ta nghĩ và cảm thấy. Chúng ta sẽ bẻ gãy được cái tam giác này và mọi việc sẽ trở nên tốt hơn. Thái độ biết ơn Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi được nhắc nhở là nên biết ơn đối với những điều tốt đẹp mà mình có được trong cuộc sống. Mẹ tôi bảo phải dịu dàng, phải cầu nguyện và cảm ơn vì mình được bố mẹ quan tâm, có thức ăn ngon, giường ấm, có anh và chị, có sức khỏe tốt và tất cả những cái khác. Tôi cũng nhớ cả thời gian khi tôi đi ngủ, và mẹ nhét vào tay tôi cây bút, chì và mảnh giấy để ghi ra hết những thứ mà tôi thấy mình hạnh phúc khi có được. Sau đó, luôn luôn là cơn giận bừng bừng của tôi khi tôi giải thích là tôi không bao giờ có được cái mình muốn và thế giới thật tồi tệ với tôi. Tôi chưa bao giờ viết ra cái danh sách đó và không thấy việc làm đó có chút gì giá trị. Nếu chưa có tồn tại thật, thì chẳng được gì phải để ý đến ông ta hơn cái thú vui chơi tennis với tôi. Vài năm sau, tôi mới học được cách nhìn nhận, thái độ biết ơn, theo cách hoàn toàn khác. Tôi phát hiện ra là, trí ốc mình có thể làm được thật nhiều việc. Tôi hiểu ra là chúng ta sẽ có được cái chúng ta nghĩ đến hay cái tiềm thức chúng ta mong đợi, chỉ bằng cách cảm nghĩ điều hay ta sẽ nhận được điều hay. Chúng ta không chỉ phải biết ơn đối với cái mình có, theo quan điểm tinh thần mà cả theo quan điểm khoa học, những vị cao minh về tinh thần đã dạy rằng, chúng ta nên cầu mong có phúc lành. Sự thông thái nằm ở chỗ hiểu được rằng, trí óc là cái nam châm hút về phía mình cái mình nghĩ đến nhiều nhất. Nếu Fred tiếp tục phản nàn rằng, mọi cái đều không ổn đối với anh ta, tiền không đủ, không người yêu hay công việc chẳng ra gì, thì anh ta sẽ bị như vậy hoài. Nếu về mặt ý thức thì anh ta sẽ xem thường các cơ hội, từ chối sự giúp đỡ và ngày càng xa lầy hơn. Tiềm thức của anh ta sẽ khiến anh ta bỏ lỡ các cơ hội và gặp toàn cái rủi để rồi thế giới của anh ta mở ra như chính anh ta dự đoán vậy. Anh ta chỉ có hình ảnh mất mát, thiếu thốn và cuộc sống của anh ta sẽ đúng như niềm tin của anh ta vậy. Tôi đã quan sát là vũ trụ rất công bằng trong việc tha thứ cho bạn, nhưng nếu một người cứ tập trung vào cái mà anh ta sẽ không có, anh ta ít nhận được cái mình muốn hơn. Tôi cũng muốn hiểu ra rằng, những người có những quan hệ hay ho nhất là những người đánh giá mình rất cao, những người sống cuộc sống chủ động và đầy trách nhiệm là người luôn hài lòng với cái mà cuộc sống ban cho mình. Có vẻ là trong nhiều trường hợp chúng ta bị ràng buộc về mặt xã hội và thường nhìn vào mặt trái của cuộc sống, có 10 điều hay và 10 điều dở, chúng ta có xu hướng chú ý đến cái sai nhiều hơn. Khi Junior được 11 điểm trên 20 điểm trong một bài thi toán, thì chúng ta không chú ý đến 11 điểm cho phần đúng mà chỉ quan tâm đến 9 điểm cho phần sai. Khi chúng ta đau đầu, chúng ta không nói, ngực, dạ dày, tay và chân tôi rất tuyệt. Chúng ta chỉ nói, đau, đầu tôi. Chúng ta lo lắng về vết dơ trên cổ áo, và không thấy là 99% cái áo vẫn còn sạch. Nhiều người tin rằng, nếu thực tế và hợp lý, thì phải chú ý. Đến những sai sót trước. Ai đó đã có lần nói, Nếu bạn đau khổ về những điều bạn muốn mà không có, hay nghĩ đến những điều bạn không muốn và không có, cái gì cũng có mặt tốt của nó. Đúc kết, một thái độ biết ơn sẽ đảm bảo cho chúng ta chú ý đến cái mình muốn. Khi chúng ta cho là mình đang sống vui và đầy đủ, thì chúng ta hài lòng với những cái mình đã có và thu hút tất cả những gì tốt đẹp về phía mình. Càng ngày chúng ta càng thấy mình có mặt đúng giờ và đúng chỗ, đó là một hệ thống thật sự. Nếu ngược lại mới đúng, thì sao? Càng phần nàn và than khóc, càng hành động ít đi, chúng ta càng đạt được ít hơn. Ý nghĩ là những đám mây không nhìn thấy được sẽ mang ánh sáng hay mưa đến cho bạn. Ý nghĩ gieo hành động, hành động gieo kết quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình audiobook của công ty MS